Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe phần 2 của truyện án kinh dị biệt thự trên đồi của Phạm Phong Dinh. Ông bỗng đưa tay chỉ vào bên trong, một ngón tay đưa lên mắt, rồi lại hạ xuống môi, ngụ ý mọi người có trông thấy cái gì cũng đừng làm kinh động. Hóa ra, ông lão là người câm và biết thật, tuy vậy, động tác diễn tả của ông thật dễ hiểu. Nhưng có cái gì trong ngôi nhà mà ông già cẩn thận, rào trước đón sau như vậy? Ông già dẫn đoàn người đi trên một cái hành lang tối om để đột ngột mở ra trước mắt một cái tiền sảnh lớn chìm ngập trong một thứ ánh sáng vàng mù mù những chiếc đèn dầu được đặt rải rác trên những cái bệ nhỏ bằng kim loại gắn trên những cây cột tròn dọc theo tiền sảnh khi đôi mắt đã quen với bóng tối mờ và nhìn sâu vào phía tận cùng căng sẵn rộng mênh mông bà thịnh phát đã ú ớ kêu lên giọng hàn đặc trong một nỗi hãi hùng. ôi trời Ông vội đưa tay lên bịt chặt lấy miệng bà mẹ, và ôm bà vào lòng, nhưng chính trái tim của nàng cũng đập thình thịch như muốn vỡ tung ra trong ngàn mảnh. Trời ơi! Ông đã trông thấy một chiếc quan tài gỗ vàng sậm, bên trên nắp cắm một hàng đèn cày trắng, cháy leo lét. Một chiếc bàn gỗ nhỏ kia phía trước mặt cái quan tài. Bên trên có một cái dĩa trái cây, một bình hoa nhỏ và một cái lư hương đồng với những chùm nhang cháy giỏ dầu. Hương trầm nồng nặc, nặng nề, mùi tử khí tràn ngập khắp căn phòng. Bên sau cái lư hương là một cái khung kính lộng hình của một người đàn bà, búi tóc theo kiểu thời cô ba Sài Gòn của thập niên 20-30. Thật khó nhận ra được khuôn mặt của người trong hình vì bóng tối mờ và vì ở xa quá. Chỉ có đôi mắt của người chết điểm hai hạt sáng như hai viên ngọc nhỏ. Chiếu thẳng về phía cánh cửa. Anh chợt rùng mình nhận ra rằng, hai hạt sáng đó, chúng luôn luôn nhìn sâu vào mắt và đuổi theo người nào nhìn lên cái khung hình, cho dù người đối diện đang đứng ở vị trí nào đi chăng nữa. Phục hai bên chiếc hòm có năm bảy người xì sụp trong những chiếc áo xô gai trắng. Chiếc mũ trùm kín đầu, cao và nhọn, giống như một cái nón hình chóp. Chẳng cho phép người ta quan sát được những khuôn mặt bên trong, là đàn ông hay đàn bà, những con người mặc áo tan ghê rợn ấy cứ nằm phục mãi, trong một trạng thái bất động, như những bức tượng đá. Chẳng có lẽ nào nỗi đau đớn của cuộc tử biệt đã làm cho người ta chết ngất đến như thế sao? Không muốn để cho những người khác xuống sàn trước quan cảnh tang ma chết chóc, ông lão mở cánh cửa bên trong, không sẵn soi đèn dẫn mọi người đi vào. đến lúc này, thì ông Thịnh Phát đã có thể quyết chắc rằng ông đã quá mềm yếu, không nắm phần quyết định tối hậu để đưa gia đình rơi vào một tình thế kỳ dị trên một ngôi nhà ma quái như thế này. ông chỉ còn nhắm mắt đưa chân bước tới, chứ không còn bước lui được nữa. nhưng nghĩ cho cùng, thì cái chết là sự thường tình, gia đình ông chỉ tự trách. Là đã xui xẻo trải qua một ngày đầy sóng gió và kỳ quặc. chuỗi do bước vào một ngôi nhà đang có đám ma. Ừ nhỉ, tại sao người ta gọi cái lễ tẩm liệm lại khóc và an táng người chết là đám ma? Có phải chăng tất cả những linh hồn đã rời khỏi cái thể xác đã ngừng hoạt động, đều gọi là những hồn ma, mặc dầu không phải là cái linh hồn nào cũng trở thành ma cả? Hoặc cũng có thể lắm chứ, hệ cứ là hồn của người chết thì đương nhiên là ma rồi. Chỉ có cái là những hồn ma ấy đi thẳng luôn lên thiên đàng để thành thiên thần, hay xuống địa ngục chịu sự trừng phạt và chờ ngày luân hồi, hoặc vẫn còn nhiều mối oan khiêng phải ở lại vất vưởng trên trần thế trong mà đêm dài đặc để được gọi là những hồn ma hoang. Cho nên, trong cái lễ cúng bái kinh cầu và tiễn người chết ra nghĩa trang được gọi là đám ma, cũng có cái ý nghĩa đứng đắn của nó chứ. Ông Thịnh Pháp còn đang suy nghĩ lang man như thế. Thì ông già đã đưa mọi người vào một cái hành lang mờ mờ khác, và chỉ có một chiếc đèn dầu gắn trên tường. Thật lạ lùng, dường như trong căn biệt thự này, người ta không còn dùng đèn điện để thắp nữa rồi. Ông lão mở từng cánh cửa phòng, và đẩy một người vào. Bà thịnh phát sợ quá, bà níu chặt lấy chồng riêng rỉ. Anh, anh ơi, em, em sợ, anh đừng để em một mình. Ông Thịnh Pháp ôm vai vợ Trấn An. À, dĩ nhiên, em đừng có sợ, anh luôn luôn phải ở bên em mà. Cánh cửa vừa mở, ông đã đẩy bà vợ vào trước, rồi nhanh nhẹn len vào theo. Ông già với nét mặt dữ dưng, lạnh lùng, chẳng tỏ vẻ gì. Oanh cũng sợ bóng tối và sự đơn độc lắm. Nhưng chẳng lẽ xin vào ngủ chung trong một phòng với ba mẹ hay anh Dũng thì thật là bất tiện quá. Ông già dẫn Oanh anh đến căn phòng ở cuối hành lang vừa tra chìa vào ổ khóa vừa nhìn cô gái trường trường đôi tròng trắng bất động như hai viên sỏi buộc oanh phải quay mặt đi đôi mắt anh chạm phải cái khung cửa sổ tối đen ở cuối hành lang mà đằng sau khung kính nàng trông thấy những đám chuối hoặc hòa ngã nghiêng những tàu lá rủ rượi như những mái tóc dài lộng tơi bời theo từng cơn gió đùa. Có tiếng khóa cửa lách cách từ bên ngoài, anh đang hai bàn tay vào nhau nhìn về hướng cửa phòng lo âu, trong lòng dậy lên một dấu hỏi lớn. Dường như tất cả mọi người đều đã bị nhốt kín trong phòng thì phải. Để làm gì chứ? Có phải người ta không muốn những người khách lạ dòm dõi những sinh hoạt của gia đình chăng? Trong căn phòng chỉ có một chiếc giường sắt nhỏ với một chiếc nệm mỏng, mùi rơ mốc từ tấm trải giường bốc lên hăng hắc, chừng như... Căn phòng đã không có người cư trú từ lâu. Một chiếc bàn thấp ở đầu giường, bên trên có một cái đèn chụp, dùng điện. Anh thử đưa tay bấm nút đèn, nhưng vô ích. Có còn điện nữa đâu. Chỉ có mỗi chiếc đèn dầu đặt trên cái bệ gắn vào tường, rải chút ánh sáng nhợt nhạt, không đủ xua đi bầu không khí lạnh lẽo đang ngập tràn khắp căn phòng. Anh khoanh tay, quàng quanh ngực, để tìm chút hơi ấm. Nàng ngao ngán nhìn chiếc mền cũ màu xám ảm đạp, nằm im lìm phủ trên một cái gối tròn dài ở đầu giường. Suốt một ngày đường trường, trải qua nhiều biến cố kỳ lạ, anh thấy mệt mỏi lắm, nàng bước đến chiếc cửa sổ nhỏ lay nhẹ khung kính, để chắc rằng nó đã đóng chặt. Phía sau kính cửa, những hàng chuối đứng xửng trong những tư thế im lìm chập chờn những linh ảnh ma quái. Oanh ngã người tựa đầu trên chiếc hối nhắm mắt, định trong lòng chỉ nghĩ ngơi một chút. Nằm thiêu thiêu như thế trong một khoảnh khắc ngắn có vài mươi giây, anh đã chìm vào giấc ngủ đậm say lúc nào chẳng biết. Tiếng kim loại tra vào nhau từ phía bên kia cánh cửa làm anh giật mình, mở bừng mắt ra, nàng vội nhõm dậy. Cánh cửa từ từ mở hé, những chiếc bản lề cũ kỹ rít lên kèn kẹt, anh đưa tay ôm ngực lo sợ. Nàng liên tưởng đến những cảnh tượng ghê rợn trong những cuốn phim ma mà nàng đã từng xem, cũng những cánh cửa trong một ngôi nhà âm u rên rỉ trong những âm thanh ghê gớm như thế này. Đằng phía sau cánh cửa ấy chẳng có gì hết ngoài bóng đêm đen đặc, rồi bất thình lình, một chiếc bóng trắng, bắp xỏa rũ rượi len vào, đưa hai cánh tay xương sẫu, vồ lấy người trong phòng. Anh còn đang phập phòng tưởng tượng như thế thì một cái bóng đen gầy gò lắp vào từ khe hở. Hai cánh tay đưa lên cao trong một động tác đầy dọa nạt. Anh thản thốt thét lên. Ôi, trời! Nhưng nàng chưa kịp nhận ra, có gì đâu. Chính là ông già câm và điếc. Hai tay ông lão đang bưng một cái mâm nhỏ, loáng thoáng vài cái chén dĩa trên đó. Có lẽ là bữa ăn tối khoảng đại khách, ông lão chẳng nói năng gì lặng lẽ đặt cái mâm trên chiếc bàn đầu giường vẫn vừa đôi mắt trắng bệt trừng trừng nhìn cô gái vừa chậm chạp đi thụt lùi về hướng cửa rồi biến mất sau cái khe hở ân vói tay nhấc chiếc đèn dầu trên tường đem xuống đặt lên bàn bên cạnh cái mâm Một cái lĩa nhỏ bằng sứ trắng men trông rất đẹp, đừng ít cơm, một cái chén cùng đôi đũa, một đĩa cá chiên dưới nước mắm bùi tỏi thơm này, một đĩa rau tươi, và một chén nước súp bốc khoái. Thật đơn giản gì? Không có gì thịnh soạn cầu kỳ, nhưng trong lúc chiếc bao tử đang hoàn thất, xéo hoài, thì dẫu cao lương mỹ vị cũng không sánh nổi. Tuy thế, anh vẫn ngần ngại, chưa dám cầm đũa. Ăn hay không ăn? Những chuyện lạ lùng kỳ quái trong căn nhà này đã làm giảm khẩu vị và cơn đoái của anh đến một nửa mà nàng lại là cô gái kén ăn nhất trong nhà oanh cầm chiếc muỗng sành múc một chút nước xúp đưa lên môi thì bỗng nhiên từ phía khung cửa sổ có tiếng đập cành cạch Anh dùng mình cắn môi từ từ xoay đầu nhìn chẳng có gì hết có lẽ tàu lá chuối bị gió thổi đã đập mạnh vào cánh cửa thì phải Anh lại đưa muỗng xúp lên môi thì trời ơi tiếng đập cửa lại vang lên cành cạch Cành cạch, trong một trạng thái hối hạ, anh giật mình buông rơi chiếc muỗng sành, rớt đánh choang vào kẻ chén xúc. Quay người đứng lên, nhìn về phía cửa sổ, để tái mặt rung lẩy bẩy ngã ngồi xuống chiếc giường. Anh muốn kêu thét lên cầu cứu, nhưng những âm thanh từ miệng nàng đã tan loãng vào hư không. Những sợi thanh quảng từ vòng mỏng chỉ phát ra những chuỗi nấc nghẹn vô nghĩa. Anh ôm lấy cổ hải hùng, nhìn. Bên kia khung cửa kính. Anh có trông rõ không lầm sao? Chào ơi, chính là người đàn bà đội chiếc nón lá rất ẩm con, và người đàn ông quấn khăn rằng. Dưới dãy ánh sáng chập chờn của chiếc đèn dầu, bốn quần mắt thâm tím áp sát vào khung cửa, với những ánh lăng tinh chầm chầm nhìn vào phòng. Hai khuôn mặt đen nhẽm, ướt đậm nước, và đầy mù nhão trông như hai cái tượng nắng bằng đất sét Hai bàn tay xương xẩu co lại đã gõ những chuỗi âm thanh gấp rút lên mặt kính giữa đêm trường tiếng gõ cồn cộp khô khan như tiếng ma gọi hồn người sống oanh tuôn chạy đến cửa phòng nện ầm ầm kêu thét gào khóc ma ma ma con! ma con! cứu con cứu con ba mẹ ơi anh dũng ơi trong cơn hãi hùng như thế mà dường như có một ma lực nào đó buộc oanh phải ngoái đầu nhìn về chiếc cửa sổ Vì càng sợ hãi một cái gì, thì người ta vẫn luôn luôn nhìn về cái ấy. Oanh dụng rời khuỵ người xuống, ngồi tựa vào cánh cửa phòng, mắt mở to kinh hoàng. Trời ơi! Nàng trông thấy hai cánh tay dài khẳng khiêu, đen như mực, từ ngoài khung kính thò vào trong phòng, dù cửa sổ đóng chặt. Hai cánh tay dài mãi, dài mãi, cho đến khi chúng nắm lấy được chiếc mông trên bàn và hất mọi thứ trên ấy văng tung tóe xuống đất vang lên những âm thanh đổ vỡ rỗn rãn oanh rúi lên thất thanh nàng nằm ngã sóng xoài dập theo cánh cửa ngất xỉu không còn biết gì nữa Thời gian chậm chậm trôi qua, trong căn phòng vắng hoang lạnh. Cái xác của cô gái nằm bất động. Đến nửa khuya, đột nhiên anh tròn tỉnh, nàng ngơ ngác đưa mắt nhìn quanh. Để nhận ra rằng, nàng vẫn còn ở trong căn phòng ma quái. Hai khuôn mặt người bên khung cửa sổ đã biến mất từ lâu. Anh rung lẫy bẫy, nắm lấy cái nắm cửa yếu ớt đứng dậy. Cái nắm bỗng xoay tròn trong lòng bàn tay của anh. Như có một người nào đó, phía bên kia đã mở cửa cho nàng. Tiếng cửa rên kèn kẹt, kẹt, làm anh giật thót cả tim. Nàng cắn môi, đẩy nhẹ cửa từng phân một. Mở hé một chút vừa đủ rộng, để nàng thò một nửa đầu ra ngoài quan sát. Cái hành lang dài hun hút vẫn mờ mờ dưới ánh chiếc đèn dầu trên tường. Hoàn toàn vắng lặng chẳng có một bóng người. Anh rên lên trong lòng. Ba mẹ, anh Dũng... Chú Bảy đâu rồi? Anh bẻ cao cái cổ áo len đến tận cầm. Thận trọng nghe ngóng, nàng từ từ lách người ra ngoài, rón rén bước đến cánh cửa phòng gần nhất, mà nàng nhớ là phòng của anh Dũng. Anh áp tai vào cửa nghe ngóng, hy vọng nhận biết được tiếng động nào đó bên trong. Anh Dũng ngủ hay ngáy lắm, ít nhất anh sẽ nghe được tiếng ngáy ấy. Nhưng anh đã chẳng nghe thấy gì. Chắc anh Dũng đang ngủ say. Anh co ngón tay giữa gõ nhẹ nhẹ lên mặt gỗ mấy tiếng và chờ đợi. Chẳng có phản hồi nào cả. Chắc là anh Dũng đang chìm vào một giấc ngủ quá đậm sâu. Anh thử gõ thêm mấy tiếng, lo âu nhìn dãy hành lang tối om, Trong lòng ngai ngái sợ ông già câm điếc bất ngờ xuất hiện. Gõ mãi không nghe thấy Dũng trả lời, anh lần theo hành lang đến một cánh cửa khác. Mà nàng nhớ rằng là căn phòng của ba mẹ, vẫn im ắng một cách kỳ dị. Anh gõ mấy cái, mẹ nàng dễ tỉnh ngủ lắm. Một tiếng động nhẹ, khe khẽ như bước chân của lũ mèo hoang trên mái nhà, cũng đủ để bà mở mắt. Nhưng kỳ lạ, cả mẹ mà cũng ngủ say như anh Dũng vậy sao? Anh thử lây cánh cửa với một hy vọng mỏng manh, rằng sẽ mở được nó, nhưng ổ khóa đã bị khóa chặt. Ba mẹ nàng bị nhốt trong ấy mất rồi. Anh lắc đầu chán nản, bỏ đi đến căn phòng của chú Bảy, lặp lại những tiếng gõ vô ích để nhận được sự trả lời của một sự im lặng ghê rợn. Dường như trong căn nhà hoa này, chỉ còn có mỗi một người sống là nàng và ông già cơm điếc. Nhưng ông lão đã lẫn đi đâu bình biệt. Anh tự hỏi, những con người bí ẩn trong những chiếc áo xô gai trắng ngoài đại sẵn thì sao? Họ còn ở ngoài đó than khóc tiếc thương người quá cố chăng Những con người sống đó chính là cái phao để oanh bám víu vào, tìm chút che chở. Oanh lần theo hành lang, tìm cánh cửa mở ra căn phòng tan ma, ánh đèn dầu mờ hắt vào qua khung cửa hé. Oanh thò đầu ra nhìn. Chiếc quan tài gỗ sọc vàng, với hàng đèn cày trắng vẫn nằm im lìm giữa những làn khói, sực mùi hương trầm. Những người mặc áo tang vẫn nằm phục bất động hai bên chiếc hòm, có lẽ họ cũng đã ngủ say. Anh rùng mình ớn lạnh. Chiếc cổ len đã che kín gáy mà nàng có cảm giác gai gai, như có một ánh mắt nào đang theo dõi từ phía sau. Anh quay lại nhìn, chẳng có ai hết, ngoài chiếc bóng của nàng trải dài dưới nền phòng. Trái tim trong ngực cô gái đập thình thình bằng một nỗi hãi sợ tột cùng, vì giờ đây oanh đã nhận ra rằng nàng đang đứng giữa một ngôi nhà hoang rộng mênh mông, không chút dấu hiệu của sự sống. Oanh rõ ràng bước tới bên cạnh chiếc quan tài, từ từ ngồi xuống, bên cạnh một người đang làm phục ở đầu chiếc hồn. Oanh cố lắng nghe tiếng thở khe khẽ của một người say ngủ. nàng khéo léo đưa ngón tay lần đến chiếc mũi sau cái chỏm mũ trắng chẳng cảm nhận được một chút hơi ấm nào hết. Có lẽ cái giá lạnh đêm khuya đã làm sai lệch cảm giác của ngón tay nàng. Oanh cúi xuống, nhẹ nhàng chậm rãi dỡ cái chõm vải trên đầu che của con người ấy từ từ. Cái chõm vải để lộ ra một nửa khuôn mặt với làn da tái xanh trắng bệt mà anh trông thấy quen thuộc lắm, nhưng nhất thời chưa nghĩ ra được là ai. Bàn tay anh run run dỡ hết mảnh vải. Khuôn mặt của con người xô gai đó đã hoàn toàn lộ ra dưới ánh đèn cày lung linh mờ ảo. Oanh ngã người bật vào cái chân kê sát hồn, rú lên trong hải hùng. Trời ơi! Anh... anh... anh... anh... dũng! Oanh chồm tới cái xác bất động, cố sức lật ngửa nó ra. Hai bàn tay Oanh chạm phải làn da lạnh như một khối nước đá. Nàng cắn răng đẩy nó. Cái xác nằm tên hên trên sàn nhà. Oanh nấc lên trời ơi chính là anh Dũng đôi mắt Dũng nhắm nghiền như trong một giấc ngủ bình yên anh muốn phát điên lên tại sao anh Dũng lại biến thành một người mặc áo tan trong căn nhà này từ khóe miệng của Dũng còn vương vấn một chút dấu bụi nào đó anh lạ lùng run rẩy đưa ngón tay len vào giữa đôi môi của anh mình cảm nhận những khối gì thật dẻo bên trong anh co ngón tay móc lấy một ít chất dẻo nhẽo nhạt ấy đưa lên xem Nàng ú ớ kêu lên, Trời, trời, đất xét. Oanh đã hiểu tất cả. Người ta đã cho anh Dũng ăn đất sét Tại sao anh Dũng chịu ăn đất sét Anh đói lắm sao hợ anh? Từ trong cõi ký ức đã quá xa bỗng dậy lên một tiềm thức. Oanh tái mặt nhớ ra rằng, chỉ có ma mới cho con người sống ăn đất sét Đôi mắt Oanh lướt lên những cái con người áo xô còn nằm bên anh Dũng một nỗi kinh khủng dâng lên như sóng biển vỗ vào gềnh đá trời ơi có thể nào trong số này những con người này còn có ba mẹ và chú bảy trong một cơn động kinh điên cuồng oanh hối hả lật từng cái xác lên oanh ôm mặt rú lên như tiếng chó tru nàng đã điên loạn mất rồi ba mẹ và chú bảy cũng đầy đất sét trong miệng và đã chết lạnh từ lâu hóa ra những cái hồn ma của bọn trẻ Người đàn bà ẩm con và người nông dân vác dao cuốn khăn rằng chiếc mâm đổ bể, đều là những hành động cảnh báo, những tai họa ghê sợ trong căn nhà ma này. Để gia đình nàng kịp tránh đi, những vong linh ấy đã hiện lên với dụng ý tốt bảo vệ mạng sống cho gia đình Oanh. Nhưng giờ đây, mọi sự đã quá muộn màng. Oanh rên rỉ ư ử như một con chó, biết nó sắp đến giờ bị người ta cắt tiết. Nàng bò lấy ra phía cánh cửa lớn. Vì nàng đã hoàn toàn bủn sủng, không thể cất chân lên nổi, những ngón tay bấu chặt xuống nền xi si măng để rướng máu. Anh nhìn trừng trừng vào cái khung cảnh trên chiếc bàn hương hoa, người đàn bà búi tóc kiểu của ba Sài Gòn với đôi mắt đốm lân tinh quắc mắt nhìn trả. Trong một cái tích tắc, anh nấc nghẹn kinh khủng. Trời ơi, nàng có thể nhìn lầm không? Bà ta vừa mới nha đôi hàm trắng toát nở một nụ cười ác độc. Đôi lông mày nhỏ dài nhíu lại giận dữ. oanh tự hỏi, gia đình nàng đã làm gì phiền đến bà? Chẳng lẽ xin trọ qua đêm cũng đáng tội chết hay sao? Khi con người đã đạt đến tận cùng của nỗi sợ hãi, thì cái tiềm năng phản kháng trong cơ thể bùng dậy. Người ta không còn sợ hãi nữa. Vì không còn gì để mất. Oanh giận dữ đưa tay xô ngã chiếc bàn. Nàng chộp lấy tấm kiến đập liên hồi lên đầu chiếc quan tài. Máu từ bàn tay Oanh chảy ròng ròng nhỏ xuống đất, thành những vệt dài. Nhưng Nàng không còn chút cảm giác đau đớn nào hết. Oanh la hét như một mụ điên giữa căn nhà ma. Nàng lồng lộn bức xé quần áo đến tả tơi, cười rú lên khàn khạc, cho đến khi Oanh cảm thấy thân thể bị xiết chặt trong một cái vòng kỳ dị. Một luồng hơi phà vào gáy, nàng dãy dụa kêu khóc. Ma! Ma! tha, tha cho tôi! Từ phía sau nàng, oanh mơ màng nghe có tiếng kêu thảng thốt. Cô à! Cô ơi! Cô ơi! Tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi! Chúng tôi là người! Chúng tôi là người, không phải là ma! Từ một chút lý trí còn sót lại trong tiềm thức của nàng, oanh nghe hiểu, nàng hoà khóc nức nở, đầu ngoẹo sang một bên. Khi oanh bừng tĩnh, mở mắt ra, một ánh lửa chói chang bập bùng dập vào mắt, nàng cảm thấy trong người mỏi mệt và yếu ớt nhiều, nhưng toàn thân, ấm áp lắm. Oanh chợt nhận ra rằng thân thể của nàng nằm dưới một tấm mềm, dày, đầu nằm giữa một khối êm ái, có lẽ là một chiếc gối. Trong lòng cô gái băng khoăn tự hỏi, mình đã chết hay đang sống? Oanh chậm chạp đưa mắt nhìn quanh. Để tái tê nhận ra những bức tường loang lỡ quen thuộc bên trong ngôi biệt thự hoang. Trời ơi! Mình vẫn chưa thoát ra khỏi căn nhà nguyền rủa này, và vẫn còn đang nằm đây. Giữa căn đại sẵn rộng thênh thang, đôi mắt oanh, rơi lên hai cái hình thù kỳ dị, đang ngồi bên ánh lửa trong một tư thế bất động. Hay ít nhất oanh đã nghĩ thế? Anh thét lên giọng hàng đạt, nghèn nghẹn lăn mình lê lết. Trời ơi! Mà, mà, mà. Hai cái bóng đen giật mình trồn tới, đưa tay ra ngăn lại. Một cái bóng gọi lớn. Cô ơi, cô ơi, cô đừng sợ, chúng tôi là người dân đây mà, người ở đây mà cô. Anh đưa hai tay lên, ôm lấy mặt khóc nấc lên. Khóc, khóc, tôi, tôi không tin. Xin buông tha tôi. Giọng thứ nhì già nua hơn. Thôi cháu ơi, cháu đừng có sợ nữa, cháu đã được an toàn rồi, chúng tôi là người sống, sống gần đây đây cháu. Qua khe hở của những ngón tay, anh lo sợ và lén lén nhìn, ánh lửa đã soi sáng khuôn mặt hiền lành của hai người đàn ông, một già và một trẻ. Oanh từ từ buông hai bàn tay xuống, nhưng vẫn chưa dám chạm mắt vào hai khuôn mặt lạ lùng. Nàng hỏi khẽ. Dạ. Mấy ông là ai? Tôi... tôi đang ở đâu? Tại sao? Người thanh niên từ tốn trả lời. À cô ơi, chúng ta vẫn còn ở trong cái ngôi nhà hoang này đấy cô. Trời ơi! Ê, cháu đừng có sợ, thở coi chung tôi rồi. Lúc ban chiều, á, tôi trông thấy ánh đèn và tiếng xe phía bên này là biết con người bị cơn lỗ ngang chậm. Ông già tiếp lời chúng tôi phải đi vòng một cái quãng đường rất là vất vả mới đến được nơi đây á vì tôi biết thế nào cô và ba ca cũng cũng cần phải sự giúp đỡ mà thật may mắn là chúng tôi đã đến không có trễ lắm mà cô à anh mất máy môi lắp bắp như vậy các ông đã cứu tôi Ừ, đúng thế à, cháu chúng tôi đã trần thấy cháu la hét ở giữa căn nhà quan này đây à Không, tôi, tôi tôi tôi đã thấy ma ông lão lắc đầu nhìn cô gái thương hại ờ thì chung tôi biết chưa cái ngôi biệt thự này đã bỏ hoang mấy mươi năm rồi chẳng có ai ở đêm đêm người ta thường thấy những cái bóng đen qua lại trong này dân chúng mà quanh đây chẳng ai dám đi ngang cái nhà này vào lúc mà trời sập tối á mấy đứa trẻ chăn bò ban ngày cũng chẳng dám mà kéo lên đây nữa à, cha ạ. À. Anh chống tay dậy, quay đầu tìm kiếm. Ủa, vậy cái quan tài và đám người mặc áo tang trong nhà đâu rồi? Anh ngơ ngác nhận ra rằng chỉ có căn phòng rộng mênh mông hoang vắng, đang lung linh dưới ánh lửa mờ ảo. Chứ nào có thấy gì nữa đâu? Người thanh niên nhìn quanh, đưa hai tay ra lắc đầu. Ờ. Vậy thì cô đã bị ma nhát rồi, chứ chẳng có quan tài hay là người nào mặc áo tan ở đây hết á. Anh bỗng đưa tay lên miệng, thản thốt kêu lên. Trời ơi! Trời ơi! Vậy ba mẹ tôi, anh Dũng và chu Bảy đâu rồi? Ông già đứng dậy vỗ đùi hoảng hốt. ôi Trời ơi! Chúng tôi tưởng là cô lai xe có một mình ở chơi Anh run rẩy chỉ vào phía cái hành lang tối đen. Xin bà! Làm ơn ứng... những căn phòng. Ông lão hấp tích bảo chàng thanh niên. Ừ, thôi con ngồi đây trong chừng ở cô này nha, để ba chạy vào coi thử cột ai không? Ông già xách chiếc đèn bảo trên tay thận trọng xoay đường đi vào. Anh cắn ngón tay giữa hai hàm răng, lo lắng nhìn theo cái bóng của ông lão chìm mất trong bóng tối tăm. Chỉ có mấy phút ngắn ngủi mà anh tưởng chừng như đã dài hàng mấy mươi năm. Chợt từ trong cõi đen, có tiếng ông lão kinh hoàng gọi lớn. Hừ, mạnh, mạnh, mạnh ghê quá, dạo vào đấy tiếp ba tay à con ơi! Mạnh ngần ngừ đưa mắt nhìn anh, rồi lại quay đầu nhìn vào hành lang. Anh không muốn bỏ cô gái một mình giữa căn phòng ma quái này, nhưng anh đã nhanh nhẹn đứng lên. Được, tôi đi với anh. Hai người cùng chạy nhanh vào hành lang. Mạnh trông thấy ánh đèn dầu của ông già mờ mờ sau một cái khung cửa. Anh lao vào như một cơn lốc. Ông già mừng rỡ. Ồ, ba, ba tìm thấy hỏi ông bà này. Chưa biết sắp chết sao con à. Con công phủ ba đem ra con. Anh nhận ra ba mẹ đang nằm bất động trên chiếc giường cũ. Nàng gục xuống tựa đầu lên ngực mẹ kêu khóc. <cười> ba ơi... Mẹ ơi! Ông già xốc cái xác lạnh cống của ông Thịnh Phát lên vai. Mạnh à, con làm bà kia ra ngoài hả con? Ông bà Thịnh Phát được để nằm song song bên cạnh đống lửa mà hai cha con mạnh đã đốt lên từ lúc mới vào nhà. Hy vọng hơi ấm sẽ giúp ích được nhiều. Anh hối hả đưa ngón tay vào miệng mẹ móc từng mảnh đất sét ra ngoài. Bác ơi, mà cho ba mẹ cháu. Ăn đất xét, mau lên đi! Chẳng mấy chốc mà anh và hai cha con ông già đã moi được từ trong miệng hai cái xác chết, một khối đất xét chất đầy vuông trên sàn nhà. Ông già lắc đầu rùng vai. Trời đất quỷ thần ơi, thằng bao nhiêu đây mà không chết mới là chuyện lạ. Để trả lời, những người sống bỗng nghe một trong hai cái xác chết cựa mình rên rỉ, mạng vỗ tay hân hoang. Trời sống rồi, sống rồi ba ơi, sống rồi! Anh đứng lên bỏ chạy về phía hành lang, mạnh đuổi theo hoảng hốt. "Cô, cô ơi cô đi đâu vậy cô?" "Con, con anh dũng và chú bảy." Ánh mặt trời hừng một màu đỏ hồng sau đỉnh đèo. Lũ chim rừng hót líu lo đón chào một ngày mới. Đống lửa trong căn nhà hoang đã lụi tàn. Chỉ còn một chút than hồng âm ỉ cháy, như còn tiếc nối những kỷ niệm của một đêm hải hùng. Ngôi biệt thự dưới ánh sáng lộng lẫy của một ngày mùa hè, hiển hiện thảm hại trong đống đổ nát khoang phế. Một nửa ngôi nhà đã sụp xuống nhang nhở, mái ngói sạt lở rong rêu phủ xanh mướt, gạch đá ngổn ngang ngập đầy bên hông nhà. Khung cửa lớn chỉ còn có một cánh, với chiếc bản lề long dinh, làm cánh cửa đã ngã thấp xuống, căn phòng lớn bên trong kèo cột gãy đổ dây gai mọc tràn lan trên những khối đất mất mô tràn ngập khắp lối. Cái hành lang ma quái đất cũng đã dâng lên đến đùi, bị kín hết những cánh cửa phòng. Đất khắp nơi trong ngôi biệt thự. Ai đã có công đem đổ đất vào căn nhà này nhỉ? Thật lạ lùng. Chỉ mới đêm qua thôi. Ngôi biệt thự còn là một căn nhà uy nghi bề thế, nhưng hôm nay nó chỉ còn là một đống đổ nát làm chứng tích cho một quá khứ vàng son đã thật quá xa giữa cơn hủy hoại nghiệt ngã của thời gian và mưa gió. Ông lão thở dài cảm khái nói với ông Thịnh Phát đang trầm ngâm đứng nhìn cuộc bỉa dâu tan thương của ngôi nhà. "Hồi mây mười năm trước á, trong một cái đêm mưa dông lớn, đất trùi tự trên triền núi đổ xuống lấp hết cái ngôi nhà này. Lúc ấy tôi còn trẻ như thằng mạnh á, tôi với bà tôi và bà con hàng sống tới đào đất lên" nhưng ai cha cả gia đình này không còn một ai sống sót từ ông bà chủ cho đến tôi tơ trong nhà cho tôi người làm giường ông già gục đầu u sầu hồi tưởng lại một đoạn đời đã xa thăm thẳm. thôi tôi đó thôi ngôi nhà này đã biến thành ngôi nhà ma những người chết oan biến thành những hồn ma vất vưởng không có chịu siêu thoát ông thịnh phát, không biết đã lấy ra từ túi bao giờ ông nắm chặt bàn tay thô rác của ông già ấn vào một sách tiền dày, cảm động à ông à gia đình chúng tôi còn sống sót là nhờ ơn của ông anh với cháu mạnh chúng tôi lỡ đường không có gì xứng đáng xin anh vui lòng nhận cho chút này để gọi là chấp nhận cái lòng tri ân của gia đình chúng tôi người nông dân miền đồi núi giật mình lùi lại khoát tay ê ê ê ê xin ông đừng làm thế Chúng tôi đâu có dám, nào có xa gì đâu. Ông Thịnh phát bước theo, giọng khẩn thiết. Ông anh à, xin ông anh nhận cho, ứng nghĩa này chúng tôi nhớ mãi không bao giờ dám quên, anh không nhận chúng tôi sẽ không đi. Ông già rụt rè, đón lấy sắp tiền, cha ơi, toàn là giấy trăm, ông chưa bao giờ nắm trong tay số tiền lớn đến thế. Ôi chú cha, cảm ơn ông, ông, ông, ông chủ, ông cho cha con tôi nhiều quá ông Thịnh Phát trao thêm cho ông già tấm danh thiếp, à và đây là địa chỉ của chúng tôi. bất khí khi nào ông anh hay cháu vào Sài Gòn, chúng tôi rất hân hoan được ông anh đến thăm viếng. tôi sẽ còn liên lạc với anh sao chúng tôi không bao giờ quên đâu. ông Thịnh Phát nắm chặt tay người nông dân hiền lành lật chót, ông già rưng rưng nước mắt. chẳng chẳng giam nào nhờ ông bà chủ về Sài Gòn thỉnh sư thầy ra đây làm một cái lễ cầu siêu kinh độ cho hết thảy dòng linh trong ngôi biệt thự này có được không ạ ông thịnh phát gật đầu ân cần được chứ được đó là việc nên làm tôi sẽ thu xếp công việc và trễ trở ra thật sớm ông anh à. hai cha con ông già chắp tay cúi đầu thật sâu dạ chúng tôi chúng tôi đội ơn ông bà chủ thật phước đức biết bao ạ chiếc rắc sông từ từ đổ xuống bên chân đồi lũ đá cùi reo vui rào rào theo từng vòng lăng sau một đêm mưa gió tơi bời cơn lũ hung hãn là thế mà bây giờ nó đã biến mất vào chốn rừng sâu không còn thấy tâm tích nếu có chăng thì là những đám buồn đỏ đồng lại bên mặt nhựa đường hay là những nhành cây khô bị gãy nước cuốn còn nằm rải rác khắp nơi chiếc xe lăn bánh trên con đường nhựa thêm thang ánh thái dương đã lên cao trên dãy cây rừng còn đọng những giọt sương đêm quanh ngoái đầu nhìn lại Hai cha con ông già vẫn còn đứng trên con đường đồi đưa tay vẫy chào, trên ngọn đồi bên chân đèo, ngôi biệt thự đổ nát mờ ảo ẩn hiện trong vùng sương mù trắng đục. Anh quay trông lên đỉnh đèo, đột nhiên nàng run rẩy hải hùng, đưa tay lên dụi mắt vì cứ ngỡ là ảo ảnh. Bên cạnh hai cha con ông già, trời ơi, nàng đã trông thấy lũ trẻ, người đàn bà với đứa con nhỏ, người nông dân, đám người mặc áo tang và người đàn bà trong khung hình. Quý khán giả vừa thưởng thức truyện ngắn, biệt thự trên đồi của Phạm Phong Vinh. Phần hai của truyện kinh dị đến đây đã chấm dứt. Sơn Huy và Thục Quyên thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.